các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng Long nó kể cho tôi nghe hết. Ông ác lắm. Con ông mà ông còn bỏ. Con bé thì bụng mang dạ chữa, lang thang đầu đường xó chợ, không cơm ăn không áo mặc. Tất nhiên là nó phải đẻ non rồi hai mẹ con nó cùng chết đói. Ông à, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Sao không, ông không bảo với tôi một tiếng? để tôi giúp nó. Tôi tôi tôi không có muốn ông thất đức. Con gái tôi nó phải gánh chịu. Ngừng một chút cố ý để chồng suy ngẫm. Bà phố lại tiếp. Đấy, thằng Long nó cũng trách ông ấy. Cho nên hôm nó có việc nó lên phố huyện. Tôi bảo là nó cứ tìm cái con bé ấy, định rủ cho nó ít tiền. Nhưng mà nhà chủ đuổi đi lâu lắm rồi, chả biết đi đâu. Ông phố nằm yên không biết nói sao. Giờ này ông vẫn không hối hận vì đã sử bạc với Tuyết. Ông chỉ sợ hồn ma hai mẹ con hiện về báo oán nên ông tự bảo chữa. Bà bảo tôi ác là oan cho tôi. Cái hôm nó về chờ tôi ở gốc cây đa ngoài cánh đồng, tôi không ra là vì đã chắc gì cái thai trong bụng nó là con tôi. Đào rượu ở nhà cô đầu thì nay tiếp người này mai tiếp người khác, biết nó có mang với ai. Bà Phú không nói gì nữa. Chuyện này bà đã giấu kín bao nhiêu năm và vẫn thầm trách chồng là người nhẫn tâm. Bà không nói chỉ vì bà không muốn các con biết thêm những cái xấu của bố chúng nó, nhất là cô con gái. Bà ngồi lên đẩy liếp cửa sổ cho không khí trong lành ngoài vườn lùa vào. Nhưng trời vẫn còn tối quá nên bà lại hạ xuống. Làng xóm còn im lìm ngủ yên, gà chưa gáy tiếng nào, dưới bếp chưa có tiếng động chứng tỏ chị Thuần chưa dậy nấu nước pha trà. Bà Phú buồn rầu bước xuống, bưng cây đèn ra hiên để xuống bếp. Bà nói: "Thôi, ông ngủ đi một tí cho lại sức. Tôi xuống tôi đun ấm nước. Sao không gọi cái Thuần nó dậy bảo nó đun? Thôi, còn sớm mà, để cho nó ngủ. Đằng nào tôi cũng dậy rồi." Bà bước ra ngoài. Ông Phú nằm một mình, nhớ lại từng chi tiết cái hôm Long trao mảnh giấy của Tuyết và dục ông ra gốc da gặp thiết. Chuyện cũ bao nhiêu năm qua, giờ này bỗng sống dậy trong ông, nhưng để khỏi ám náy, ông tự bảo mình đã chắc gì đứa bé trong bụng nó là con mình. Ông vừa xít lời thì bỗng thấy hơi lạnh từ những khe hở trên vách ùa vào xối xả như gió bấc mùa đông. Rồi đột tức con mèo đen của ông kêu chát lên và lao mạnh vào phía cửa sổ. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa rên rỉ. Ông giật thoát người run lên bẩn bẩn. Tiếng gõ không phải là một chiếc nghe đi hôm qua. Mà ngay trên lếp cửa sổ, sát cái giường ông đang nặng. Ông co rúng người, cố nhích ra xa rồi ú ớ gọi vợ. Con mèo vẫn cào mạnh, vẫn gầm ừ nhảy lên tuột xuống. Ông cố kêu, nhưng cổ ông dường như bị bóp nghẹt, khiến ông không thốt được thử kiếm. Chỉ nghe những âm thanh nghẹt nghẹt như người sắp tắt thẳng. Tiếng gõ trên cửa sổ vẫn vang lên đều đều. Rồi giọng nói con nít như rót vào tai ông. Xin <cười> ông bắt cơm. Xin ông bắt cơm. Con đó, con đó. Ông phút lê mãi mới ra được mép giường rồi ngã nặng xuống đất. Ông lồm cồm bò dậy chỉ bước ngoài cửa sổ có tiếng nói của một người đàn bà. Ông đã nghe đêm qua. Về con ơi, về với mẹ, về con ơi. Mấy tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại và sasam nhỏ dần cho đến khi ông không còn nghe thấy nữ. Ông khà khốc mồm, hai tay ôm cái gối từ từ đứng dậy. Vừa lúc ấy cánh cửa trước mở tung, ông hiếp lên kinh hãi. Bà vợ vừa từ dưới bếp đi lên, bà bật bội cằn nhằn. Ông làm cái gì mà tôi giật mình? Đêm hôm mà cứ hát âm lên như thế nào? Thấy ông ngơ ngác đứng giữa nhà, bà nói tiếp Sao mà tôi đi có một tí mà ông không dám nằm một mình là sao?" Ông Phú hồn hển đáp. "Mẹ con nó lại vừa mới hiện về bà ơi. Hiện về đâu? Bình tĩnh đi đã nào. Nó đứng ngay sau cửa sổ. Nó đứng ngay sau cửa giỡ tôi hãi quá mới phải vùng dậy toàn xuống bếp tìm bà. Bà cho tôi cốc nước." Bà Phú dịu giọng tội nghiệp. "Tôi đang đun. Nước trong ấm ủ thì hết sạch rồi. Thôi xuống bếp uống tạm tí nước mưa đi vậy." vừa nói bà vừa bước ra ngoài ông phú léo lẽo theo sau nhưng vừa đặt chân ra thềm nhà ông đứng khựng lại ngay là vì dưới ánh trăng mờ ông nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net